Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Cho cái gì audio.net Đó chính là biểu tình rất muốn đem đầu mình vọt tới bức tường trước mặt Đừng hỏi cô làm sao biết Bởi vì gần đây cô cũng có tâm tình như vậy Chính là cách một ngày sau khi lên giường cùng với chồng cũ Không sai nha Ngô Lan hẳn sẽ không dặn dò chúng ta phải đặc biệt quan tâm cho cô Tuyết Quỳnh An đó Hòa Hân về mặt nghiêm ngắn nói Hắn chắc chắn là bạn trai cũ Đã chia tay như trong miệng cậu Từng kể có đúng hay không hả Kiều Quỳnh An ngượng ngùng gật đầu. À, hắn làm sao mà biết được chỗ mới của cậu chứ? Tớ tưởng các cậu đã không còn liên lạc với nhau nữa rồi. Tớ nên có một chút nghi hoặc hỏi. Có trời mới biết. Có vài một người đàn ông chính là thần thông quảng đại nhá. Trả lời chính là lạc đình đình. Bởi vì chồng giúp của cô cũng chính là một loại người như thế. Nhưng mà cái này cũng không phải là trọng điểm đi. Hoa Hoan trực tiếp nói vào chủ đề. Nguyên nhân trước đây cậu rời đi không phải vì hắn cùng với bạn gái cố nối lại tình xưa cho nên mày rất khoát quyết định chia tay sao hả? Tớ tớ chỉ là không kháng cự được hắn mà thôi. Kiều Quỳnh An rất là bất đắc dĩ, cũng rất là mệt mỏi nói. Đình tự nên vỗ trán than thở. Quỳnh An à, cậu đừng bị mắc lừa. Thứ mà loại đàn ông này muốn chỉ là thân thể của cậu. Lần sau nếu mà hắn lại tới, cậu ngàn vạn lần không được mở cửa. Cụ mặt của Kiều Quỳnh An đào ửng, xem ra mọi người dường như đều biết cô cùng với Đỗ Phương Cẩn đã lên giường rồi. Ừm. Tớ sẽ không mở cửa đâu. Cô nhất định sẽ giữ vững quyết tâm của mình. Lạc Đình Đình ngược lại, giữ vững cách nhìn nhận không giống như thế. Dù sao cô đã trải qua một cuộc hôn nhân, cô cất tiếng hỏi Kiều Quỳnh An. Cậu xác định, bạn trai cậu thật sự là nói lại tình xưa với bạn gái cũ sao? Hay chỉ là do cậu hoài nghi tôi chứ? Lạc Đình Đình hỏi vào trọng điểm, chỉ thấy kiểu Quỳnh An đem cái trán cao đẹp vốn có của mình đã cuối thấp lại càng hạ xuống thấp hơn. À thì... Kỳ thực, kỳ thực tớ cũng không có được chứng thực, nhưng nhưng tớ hoài nghi. Hoài nghi là có, nhưng cũng có thể không có nha. Hoa hân không hồ là tinh phẩm lão bản nương lão luyện nói. Vì sao cậu lại hoài nghi vậy chứ? Nói nghe một chút, bọn tớ giúp cậu phán đoán nha. Kiều Quỳnh An thấy trên áo sơ mi của Đỗ Phương Cần có dính mùi nước hoa của phụ nữ, còn bắt hiện ra trên danh thiếp có tên Hạ Trùng với tên họ bạn gái cũ. Đã vậy còn cố ý né tránh cô nghe điện thoại. Nói ra sự tình làm cho cô hoài nghi. Kết quả có hai luồng ý kiến trái chiều nhau. Không sai, đích xác là có mơ án. đinh tử ninh đứng về phía Kiều Quỳnh An nói. Không không không, tôi lại cảm thấy chưa chắc. Nếu hắn có danh tiếp của cô ta, có thể họ chỉ là liên lạc với nhau vì công việc mà thôi. Hòa Hân cùng với đinh tử ninh bất đồng ý kiến. Suy luận của Hòa Hân cũng không phải là không có khả năng nha, chỉ là tiếp xúc trong công việc rắn có thể sẽ chuyển thành tình cảm riêng thư, huống chi bọn họ lại là người yêu cũ chứ. Lạc đình đình bình tĩnh phân tích. Không sai nha, đình tử ninh gật đầu như là rõ tỏi nói. Khả năng này chính là rất cao đó. Các cậu quá khéo lo trời sập mất rồi. Tớ đối với vị trai đẹp kia tương đối có lòng tin. Hắn cũng không phải loại người sẽ quay đầu ăn cỏ cũ đâu nha. Hoa ơn dành cho Đỗ phương cần sự ủng hộ cao độ. Kiểu Quỳnh An, đình tử ninh cùng lạc đình đình ba người sáu con mắt nghi ngờ đều phóng trên người cô. tại sao cậu mới chỉ gặp và hắn có một lần, lại có lòng tin như vậy đối với hắn chứ? đình từ ninh hoài nghi mà cấp tiếng hỏi, hòa hân nhún nhún vai cất tiếng trả lời. đó là một loại cảm giác. tớ mở cửa hàng cũng coi như đã gặp qua nhiều loại khách hàng, nhìn người rất là trần xác. cho nên Quỳnh an à, cậu nghe tớ nói này, mau đi hỏi lại hắn đi, hỏi một cách rõ ràng rồi hãy quyết định có muốn hay không. Thẳng thắn nói chia tay, huống hồ đàn ông đẹp trai như vậy. Không muốn thật sự là quá đáng tiếc rồi nha. Lạc Đình Đình của Đinh Tử Ninh hờ lành cô, nói rằng cô quá tự cảm không có lý trí. Nhưng mà đã đói qua rồi. Đinh Tử Ninh trăn ngập hiếu kỳ lại hỏi tiếp. Hắn thật sự là tuần mỹ đẹp trai như hoa hân hình dung, làm cho người khác phải chảy nước miếng sao? Kiều Quỳnh An thành thật rất là gật đầu. Ừ, um, là thật đó. Luận về bề ngoài mà nói, tựa quả thực là không xứng với hắn. Tỏ xin cậu đó, nói cái gì mà hợp với không hợp chứ. Những cái này đều là cảm nhận của người ngoài Các cậu nói chuyện yêu đương là chuyện của chính các cậu Cũng không cần phải để ý đến suy nghĩ của những người khác nha Hòa Hân rất là không cho đúng nói Về điểm này Thì Lạc đình đình cùng Đinh Tử Ninh đều là đồng ý cả Kiều Quỳnh An rơi vào suy tư Hòa Hân nói không sai Cô có phải hay không nên ở trước mặt của Đỗ vương Cần chứng thực Nếu như thật sự là sự thật Đỗ Phương Cần thừa nhận ở trước mặt cô Hắn cùng với Chú Lị Á lại vui vẻ cùng nhau vậy thì cô có thể tiếp nhận sao không cô sợ rằng là không thể anh trở về đi em sẽ không mở cửa đâu nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net